Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phút thôi chứ mấy Cô tự trách mình lại mẹ như xin Rồi vội mở cửa ra hình lang Cô chạy đuổi ra tận cầu thang máy Thấy một cầu thang vẫn ở nguyên tầng 8 Cầu thang còn lại hiện số 11 Chắc Đạt đang nấp ở đâu đó để hộ cô Để băn khoăn quay lại Tiếng dép sốt êm ru trên hành lang Giờ này chỉ tráng vạn Một bóng đèn đỏ quả Mưa càng lúc càng dữ dội Báo đã vận ngủ 3 tiếng đồng hồ mà chưa ngớt Có lẽ đường ngoài kia nước ngập đến bánh xe Nên Đạt chẳng về được Mới vào đây chú nhờ chị thương xót gì cô Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi trỗi lại cơn giản dỗi Cô ngó quanh quần Không biết Đạt trốn vào đâu Cửa ra vào căn hộ nằm trách diện cầu thang bộ Của bàn khoản đứng trước cánh cửa sát màu xám trên đẻ chữ Exit. Suy nghĩ vài giây, rồi đặt tay lên nắm cửa nặng chịch đỉnh đậy mạnh. Hổ cho anh ta sợ một mẹ. Để biết thế nào là nỗi, thế nào là nỗi sợ hãi, khi lúc nào cũng bay bài. Mà có mỗi cái bóng hồn phải sợ người chứ. Người đủ cả da thịt hồn cốt, xương cốt thì sợ gì má. Nhưng lúc ấy cô thấy một sự kỳ lạ Có rất nhiều vết giày Ướt súng lẫn bụt đất Bắt đầu từ cầu thang bộ Và cứ thế dẫn thẳng vào nhà Vào cửa nhà cô Cô kinh ngạc Đi như thôi miên theo dấu dày Đài cánh cửa đang khép hở và thấy vết bản tiếp tục Dẫn vào tầng buồn ngủ đóng kín Đạt ứ Sao anh lại đi giày vào trong nhà à Cánh cửa ra vào hút gió kéo kẹt Bạn lè Rồi sầm sập Rồi sầm mạnh vào vách tường Cô giật mình Gai ốc không dừng nổi đầy ai quán Đạt Anh ra đây Đừng ngủ em Em sợ lắm Cửa phòng vẫn cầm lặng Căn hộ có ba buồn ngủ khép kín Nằm mái bên hành lang nhỏ lát gỗ Đầu này Thông với phòng khách và giàn bếp Đầu kia mở ra ban công Thường khi bật trận có việc Phải về nhà vào ban ngày Lúc bố mẹ còn ở cửa hàng Cô rất sợ ba cánh cửa đóng kín này Cô sẽ mở toan hết Bởi là lượt kiểm tra các buồng tắm Các cánh tủ tường Trong tâm trạng hoảng loạn Có bằng cô còn kiểm tra cả Tủ lạnh lẫn tủ bếp Bởi hình dung ai sẽ mang thứ gì đó Không khiếp đặt vào trong Nhưng vừa rồi bội vàng, lại đang trong cơn nóng giận. Tạm thời của chẳng buồn ý đến nỗi ám ảnh thường khi. Cô hít mở hơi dài rồi giật mạnh cửa phòng ngủ. Chuẩn bị sẵn tinh thần đàn đang đứng đằng sau cánh cửa sẽ nhảy sổ ra để chiêu chọc của người yêu nhất. Nhưng không có gì tương tự. Cô bật công tắc điện, bóng đèn vàng soi rõ chiếc giường ngủ trải ga vàng nếp và chăn gối gấp gọn gạc. Nhưng vết giày biến mất Có lẽ nó đã đủ khô để tự làm mờ dấu chân Cô mở cửa ban công Mưa lạnh táp rát mặt Ban công này Cũng có thể thông ra cửa hành lang gỗ trong nhà Và cô nhận ra trước khi đi vắng Cả ba thành viên trong gia đình cô Luôn có ý thức chốt chặt tất cả Những cửa vào Mà họ nghi ngờ trộm có thể xâm nhập Nhưng bây giờ cánh cửa có thể Vặn nắm đấm mở một cách dễ dàng Đôi chân cô chật mềm nhũn vì chất acetylacone. Tiết ra, tử cơn sợ hãi cực điểm làm cho nhịp tim đứng lại trong khoảnh khắc và khiến máu đông cứng lại. Cô tuyệt vọng nhìn xuống con đường hue hoát, tỉnh không bóng người. Giờ chìm trong biển nước, ánh đèn đường soi tỏ những làn mưa ngả nghiêng theo chiều gió. Đã gần 12 giờ đêm và không ai quyết định ra khỏi nhà vào thời tiết này. Những cánh cửa sổ nhà bên đều đóng im ịp. Quanh vùng một không gian an toàn mà ấm cú. Cô run dày bên một chậu cây đỗ quyên. Thứ vũ khí tự vệ thô sơ này. Liệu có thể giúp cô chạy thẳng được ra khỏi cửa thoát xuống cầm bảo vệ chăng? Cô bước vào hành lang nhỏ. Lối đi chỉ vài mét và dài như địa ngục. Hai cánh cửa phòng bên cạnh vẫn kín lặng. Và cô hít một hơi dài để định chạy thẳng ra cửa. Thì tấm gương treo trên tường hành lang phản chiếu một chuyển động từ cánh cửa đối diện. Cánh tay mệt nhún buông. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net